Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần phiên ngoại của chuyện ở những năm 80 đương trà xanh trường tàu. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc Phiên ngoại 1, Hà Công A, người tàu từ cùng ngươi ca là không cần đã trở lại. Lâm Hà Công mở ra xe máy hướng ga tàu hỏa đuổi, nửa thanh trên đường đã bị người kêu xuống dưới. Kêu người vẫn là Triệu Đại Nương. Lầm Hạ Công dừng lại xe, nói, đúng vậy, Triệu Đại Nương, ngài sao biết. Ta còn có thể không biết việc này. Triệu đại nương vui tươi hớn hở mà cười nói, sáng sớm thượng thư nhớ liền cùng chúng ta đều nói, nói ca ca ngươi cùng ngươi tàu từ lúc này là trở về làm hôn sự. Cũng không phải là sao, lầm hạ công liệt khai khóe môi, lộ ra một cái tê cười. Hai người bọn họ lúc trước kia đều là giả, nói nữa, làm được cũng không lớn, ta ca sợ ta tàu tử ủy khuất cho nên kiên quyết yêu cầu đến lại làm một lần hôn lễ. Người ca đối với ngươi tàu tử cũng thật hào. Triệu đại nương bên cạnh con dâu không khỏi mang theo hâm mộ mà nói. Này là một hồi hôn lễ dùng nhiều tiền a còn tốn công. Lâm Hạ Thành có thể vì Tống Miên Tư làm nhiều thế này chuyện này có thể thấy được là thật đem người để ở trong lòng. Hải, triệu đại ca đối tàu từ ngài cũng không tồi a Lâm Hạ không cười nói. Hắn ninh xuống xe đem, xe máy ống khói phát ra tiếng gầm rú, lâm hạ công nói, triệu đại nương, triệu ra tàu tử ta còn phải vội vàng đi huyện thành tiếp ca ca ta cùng tàu tử các nàng, quay đầu lại có rảnh chúng ta lại liêu. Ai ai, ngươi mau đi đi, triệu đại nương vội vàng xua tay nói, nàng nhìn theo lâm hạ công rời đi, trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, nói, này lâm ra thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, toàn ra tất cả đều có tiền đồ. Bên cạnh con dâu cũng là vẻ mặt hâm mộ, cũng không phải là sao. Mấy năm nay, Đông Sơn Thôn tuy rằng đại gia Hòa Nhật Thử đều quá đến khá tốt, có tư có vị, có phòng có xe, đương nhiên là xe đạp coi như là làng trên xóm dưới có tiếng giàu có thôn, trong thôn cô nương đều không muốn ngoại gà, ngược lại là mặt khác thôn cô nương gà lại đây không ít. Bất quá, muốn nói điều kiện hảo kia còn phải số kia lâm ra. Lâm Hạ Thành liền không cần phải nói, bộ đội bên trong đại lãnh đạo, ngay cả bọn họ thư ký nhìn đến Lâm Hạ Thành đều đến thái độ khách khách khí khí, nghe nói kia chức quan so thị trường đều đài. Tống miên tư sinh ý còn lại là làm được cả nước đều nhà nhà đều biết trong thôn người lâu lâu mà nhìn đến bọn họ công ty quảng cáo ở trên tivi mặt xuất hiện. Mà Lâm Hạ Công, mấy năm trước ở tiệm cơm quốc doanh rời đi thời điểm còn có người nói quá Lâm Hạ Công hồ đồ, nhưng sau lại mấy năm nay Lâm Hạ Công chính mình khai một nhà tiệm cơm, sinh ý thịnh vượng thật sự, đều so tiệm cơm quốc doanh sinh ý còn hảo mua xe mua mặt tiền cửa hàng ai còn nói hắn hồ đồ. Ngay cả nhỏ nhất lâm đường, cũng là tiền đồ người, thi đậu bắc kinh cái gì điện ảnh trường học nghe nói tương lai là đương diễn viên. Hảo gia hỏa, này toàn gia tứ khẩu người, đều có năng lực. Ca tàu tử, lâm hạ công tới rồi ga tàu hỏa không bao lâu, liền nhìn thấy xe lửa trên dưới tới hai cái hình bóng quen thuộc, hắn khóe mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới. Chính trực mùa hè tống miên tư xuyên một cái màu xanh lục váy dài, này váy dài tính chất là tơ lụa, cắt may thực tu thân, sấn ra một phen eo nhỏ ra tới Màu xanh lục loại này nhan sắc rất là chọn người, người bình thường mặc vào đi, nếu là áp không được liền có vẻ có vài phần tục khí. Nhưng nàng làn da bạch khí chất hào, mặc vào chỉ cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Vừa rồi ở xe lừa thượng không ít có người lấy đôi mắt trộm mà ngắm Tống Miên Tư, nếu không phải Lâm Hạ thành nắm cổ tay của nàng, phòng trừng đều có người tưởng tiến lên đây đến gần. Hạ công, Tống Miên Tư đối với Lâm Hạ công cười cười. Sao người lại tới đây? Ta tới đón các người tới tàu tử, ta giúp ngài lấy hành lý đi. Lâm Hạ công chủ động tiến lên lấy qua tống miên tư hành lý. Hắn lấy qua hành lý sau, liền nhìn thấy tống miên tư mặt sau xuống dưới vài người, trong đó hai người nhìn qua số tuổi đại khái ở bốn năm chục thà Hữu Lâm Hạ công nhớ tới Lâm Hạ thành nói qua hắn tàu tử tìm được thân sinh cha mẹ trên mặt vội lộ ra một cái tê cười. Hai vị là ta tàu tử ba ba mụ mụ đi. Đúng vậy, hứa kiến văn đỡ Trần Mộng khiết một phen cười nói. Người chính là Hà Công đi tiểu tử nhìn qua thật tinh thần. Lầm Hà Công ha ha cười. Tống miên tư cho bọn hắn làm hạ giới thiệu đồng thời cũng đem vua thủy khanh bốn người cấp giới thiệu hạ Lúc này về nhà làm hôn sự Tống miên tư vốn dị ý tứ là Bắc Kinh làm một hồi quê quán làm một hồi. Nàng ở Bắc Kinh làm chủ yếu là vì cấp bốn vị lão nhân làm. Ngần ấy năm ở chung xuống dưới Tống miên tư sớm đã đem bọn họ trở thành người nhà tới đối đãi kết hôn chuyện lớn như vậy. Tự nhiên cũng phải nhường vua thủy khanh bọn họ chứng kiến ch Nhưng Vua Thụy Khanh bọn họ cũng sợ Tống Miên Tư làm hai chàng hôn lễ quá mệt mỏi. Hơn nữa Tống Miên Tư ở Bắc Kinh sinh ý đồng bọn quá nhiều, nếu ở Bắc Kinh làm hôn lễ chú định không có biện pháp chỉ là mấy cái người nhà thân thích bằng hữu mà thôi, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới cửa tới. Đến lúc đó, buổi hôn lễ này không nói đến bãi cái 10 bàn 8 bàn, cũng đến bày ra cái 2 30 bàn. Hơn nữa tiếp đón khách nhân chuẩn bị lễ vật từng cái từng cái đều là tiền. Cho nên cùng với ở Bắc Kinh làm hôn lễ còn không bằng hồi tống miên tư quê quán làm một hồi hôn lễ tới hào. Vô Thụy Khanh bốn cái lão nhân ra liền cùng tống miên tư bọn họ một hối đã trở lại. Ngài vài vị tên ta đã sớm từ ta tầu tử nơi đó nghe nói vài lần. Lâm Hà thành thái độ nhiệt tình thượng thủ giúp vài vị lão nhân ra dọn hành lý. Hắn nói, lúc này các người tới chúng ta nơi này, nhưng đến hảo hảo ngốc mấy tháng lại trở về. Triệu tam đám người trên mặt lộ ra tươi cười. Lâm Hạ Thành đoàn người trở lại Đông Sơn Thôn. Xe máy có thể tái người hữu hạn, Lâm Hạ Thành trước đó cũng cùng người mượn hai chiếc xe chính mình mở ra xe máy đi theo phía sau. Này đoàn người xuất hiện đến Đông Sơn Thôn, liền khiến cho một trận náo nhiệt. Đặc biệt là đương xe khai quá đồng ruộng thời điểm, các thôn dân sôi nổi buông trong tay sống, nhón chân mong chờ. Đây là Lâm ra thân thích ra, nhìn qua chính là cùng chúng ta trong thôn người không giống nhau. Tống miên tư cô nương này hiện tại cũng thay đổi dạng thật là cùng người thành phố dường như. Vừa rồi trong xe kia đại tỷ ngươi nhìn thấy không có, hảo gia hỏa trên tay mang vòng tay chính là phỉ thúy, giá trị không ít tiền đi. Tống hồng trung phụ từ quốc thảo, nghe thấy lời này, hai cha con phá lệ hụt hẳng. Tống Hồng Trung càng là ánh mắt mang theo ghen ghét mà nhìn về phía kia đi xa xe, hắn trong lòng khó chịu vô cùng, từ ra tù sau Tống Hồng Trung phụ tử cũng tìm không thấy cái gì cửa hông sinh ý có thể làm, hơn nữa trong nhà cũng không có tiền, một nghèo hai trắng, thật thật chính là nhà chỉ có bốn bức tường. Hai cha con chỉ có thể làm lại nghề cũ tiếp tục làm việc nhà nông. Nhưng xuống đất làm việc nhiều lắm chính là làm cho bọn họ có thể ăn no, không đói chết nếu muốn phát tài, đó là thiên phương dạ đàm. Tống ra hiện tại đã là trong thôn có tiếng nghèo khó hộ. Tống Hữu Thành sớm đã tới rồi thích hôn tuổi, nhưng lăng là không ai nguyện ý cho hắn giới thiệu đối tượng. Tới rồi, ba, mẹ, các ngươi cẩn thận một chút. Tống Miên Tư kéo ra sau cửa xe ôn nhu mà nói. Hứa kiến văn cùng Trần Mộng Khiết từ trên xe xuống dưới, nhìn trước mắt tiểu hồng lâu, mặc dù hiện giờ đông sơn thôn đã so với trước kia dầu có không ít nhưng ở hứa kiến văn cùng Trần Mộng Khiết xem ra, nơi này như cũ rất là bần cùng. Tưởng tượng đến trước kia bọn họ nữ nhi chính là ở như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ trưởng thành Trần Mộng Khiết trong lòng liền khó chịu. Nữ nhi, người mấy năm nay chịu khổ, Tống Miên Tư giờ khóc giờ cười, nàng biết Trần Mộng Khiết là đau lòng nàng. Bất quá, nàng chính mình cảm thấy những năm gần đây nàng nhưng thật ra không thế nào chịu khổ, nàng dưỡng phụ mẫu đối nàng thực hảo, đem nàng coi như con mình, có bọn họ ở thời điểm Tống Miên Tư không đói quá bụng này đã rất là khó được. Phải biết rằng trước kia thời điểm từng nhà nghèo đến len canh vang thân sinh nhi tử cũng có đói chết Nàng một cái dưỡng nữ có thể áo cơm vô ưu đã thực hào Mẹ ta trước kia quá kỳ thật khá tốt hơn nữa người xem chúng ta hiện tại cũng không tồi a Tống miên tư đẩy cửa ra mang theo mọi người vào hai tầng tiểu lâu trong phòng Này nhà lầu cách cục rất đơn giản bất qua đơn giản cũng có đơn giản chỗ tốt đại khí Trong phòng sở hữu gia điện đều có tủ lạnh, tivi quạt điện, như vậy điều kiện liền tính là ở Bắc Kinh cũng coi như được với là nhất lưu trình độ. Toàn bộ Đông Sơn thôn bao gồm huyện thành, không biết có bao nhiêu người hâm mộ lâm ra như vậy điều kiện. Tống miên tư tiếp đón mọi người ngồi xuống, đi phòng bếp cầm nước ấm hồ ra tới tính toán pha trà tiếp đón đại gia. Nàng mới vừa hướng hảo trà, liền có khách nhân tới cửa tới. Tới người còn không ít có lâm bảo ra triệu đại nương bọn họ. Mấy năm nay Tống Miên Tư bận về việc sinh ý, về nhà số lần rất ít bởi vậy Lâm bảo ra bọn họ biết Tống Miên Tư trở về, liền chạy nhanh tới cửa tới bái phỏng Thư ký triệu đại nương, Tống Miên Tư nhiệt tình mà hô, các ngươi như thế nào tới, chúng ta tới xem các ngươi tới. Lâm bảo ra nói, Miên Tư à, nghe nói người lúc này trở về là muốn làm hôn lễ. Tống Miên Tư lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, nàng vãn khởi chảy xuống đầu tóc. Thư ký, là có việc này. Chúng ta đây đến lúc đó nhưng đến tới thảo ly rượu mừng uống. Lâm bảo ra cười nói, hắn mấy năm nay công tác bận rộn nhưng này vất vả chẳng những không làm hắn trở nên tiêu tụy, ngược lại làm hắn nhìn qua nét mặt tỏa sáng. Ngài nói lời này, đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể thỉnh ngài vài vị tươi uống rượu mừng mới là. Lâm Hạ Thành nói, hắn tiếp đón mọi người ngồi xuống sau, lại nhất nhất giới thiệu. Ngài chính là Thư Ký A, nhà của chúng ta miên tư lúc trước ít nhiều ngài chiếu cố. Hứa kiến văn đối Lâm Bảo Gia nói, Lâm Bảo Gia biết hắn là tống miên tư thân sinh phụ thân, thái độ cũng thực thân thiết. Ngài lời này nói, nơi nào là ta chiếu cố nàng, là nàng chính mình có bản lĩnh. Lại nói tiếp chúng ta thôn hiện tại có thể giàu có như vậy, cũng là miên tư công lao. Tư ký ta nhiều lắm chính là đánh cái cơ sở, nếu không có các người này đó cán bộ nghiêm túc phụ trách mảnh đất động toàn bộ thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu, nơi nào có hiện tại đông sơn thôn. Tống miên tư cấp mọi người đổ một ly trà. Bên cạnh Trần Mộng Khiết cùng Triệu Đại Nương ở khách sáo Hàn Huyên. Trần Mộng Khiết nói: "Ngài chính là Triệu Đại Nương a, Miên Tư cùng ta nhắc tới quá ngài." "Phải không, Triệu Đại Nương có chút thụ sùng nhược kinh, Tống Sưởng trưởng đề ta gì sự a?" Miên Tư nói nàng trước kia ở trong thôn, ngài giúp nàng không ít vội. Trần Mộng Khiết nói, nàng từ trong bao lấy ra một cái hộp, đem kia hộp nhét vào Triệu Đại Nương trên tay. "Đây là ta một chút tâm ý, ngài thỉnh nhận lấy." Ai nha, ngươi, ngươi như thế nào khách khí như vậy? Triệu đại nương vội vàng nói. Này lễ vật ta không thể thu, ngài lấy về đi. Này như thế nào không thể thu, mấy năm nay ta cùng ta khuê nữ thất lạc, không có thể hảo hảo chiếu cố nàng, nếu không phải các ngươi này đó người hảo tâm giúp nàng một phen, nàng chưa chắc có thể có hôm nay, này lễ vật cũng không đáng giá cái gì tiền, ngươi liền nhận lấy đi. Trần Mộng Khiết nói. Nghe nàng lời nói đều nói như vậy, triệu đại nương lúc này mới ngựa ngùng mà nhận lấy hộp nhét vào trong túi. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, bởi vì cầm này lễ vật triệu đại nương liền cùng Trần Mộng Khiết tán gẫu khởi tống miên tư khi còn nhỏ sự tình tới. Trần Mộng Khiết nghe được là mùi ngon, phiên ngoại hai, thẳng đến lúc chạm vạng, mọi người mới từng người tan đi. Khói bếp dâng lên, triệu đại nương vội vàng về nhà, trong nhà đã làm tốt đồ ăn chờ nàng trở lại. Nàng một hồi tới con dâu liền oán giận nói, mẹ, ngươi như thế nào vừa đi liền đi lâu như vậy? Ta này không phải cùng Tống Miên Tư nàng mẹ lưu hợp ý sao? Triệu Đại Nương bắt tay ở trên người quần áo một mặt nói các ngươi cũng chưa nhìn thấy Tống Miên Tư nàng thân mụ bộ ráng, hảo gia hỏa, hơn 40 tuổi, nhìn qua cùng hơn 30 giường như kia làn da thật bạch. Nhân ra là kẻ có tiền sao? Triệu Đại Nương như từ cười hì hì nói. Mẹ, nếu không quay đầu lại ta cũng cho ngươi đến huyện thành mua điểm nhi kem bảo vệ da gì lau mặt. Tính ngươi có tâm, triệu đại nương nói, các nàng ra mấy năm nay quá đến cũng coi như là không tồi. Triệu đại nương ra khai cái gà vịt trại chăn nuôi, mỗi năm chỉ là lợi nhuận liền có vài ngàn. Muốn nói xây nhà tiền kia sớm đã có, bất quá là triệu đại nương cảm thấy này tiền cùng với cầm đi xây nhà chi bằng tiếp tục cầm làm buôn bán tới hảo, lúc này mới còn ở tại trước kia trong phòng mặt. Bất quá, này triệu ra áo cơm điều kiện lại là được đến cực đại cải thiện. Muốn ăn thịt là có thể ăn thịt tưởng uống nước có ga liền uống nước có ga. Triệu đại nương con dâu cho nàng thịnh một chén cháo. Triệu đại nương tiếp nhận tay mới vừa uống một ngụm đột nhiên nhớ tới Trần Mộng Khiết vừa mới cho nàng một cái lễ vật. Nàng đem chiếc đũa buông, nói, đúng rồi, miên tư nàng mẹ trả lại cho ta một cái lễ vật đâu. Gì lễ vật a Con dâu tò mò hỏi. Triệu đại nương từ trong túi móc ra hộp, tùy ý một khai, chờ nhìn thấy hộp bên trong đồ vật khi, lại là đương trường ngây ngẩn cả người. Này, đây là kim vòng tay. Còn dầu đôi mắt đều mau chừng ra tới, nàng rũi tay muốn đi lấy kim vòng tay, lại bị triệu đại nương chụp bay tay. Triệu đại nương run dày xuống tay cầm lấy cái kia kim vòng tay. Mẹ, đây là giả đi. Triệu đại nương nhi từ cũng không dám tin tưởng mà xoa xoa hai mắt của mình. Triệu đại nương cắn hả cái kia kim vòng tay, thấy mặt trên có cái dấu răng sau, nàng nói, đây là thật sự, thật sự kim vòng tay. Không, không phải đâu, nàng mẹ cho người lễ vật chính là cái kim vòng tay, chúng ta cùng các nàng cũng không gì quan hệ a Còn dầu khó có thể tin mà nói, nếu là sớm biết rằng đi tống miên tư trong nhà có thể lãnh đến một cái kim vòng tay, nàng vừa mới còn uy cái gì gà vịt a trực tiếp đi theo nàng bà bà đi là được. Người nọ ra có tiền, vui. Triệu đại nương nói. Một cái kim vòng tay mấy trăm khối tính cái gì kia đối nhân ra tới nói chính là mưa bụi. Đúng vậy ta nghe nói miên thư nàng cha mẹ hình như là càng thành bên kia kẻ có tiền. Triệu đại nương nhi tử nói, kia cũng quá có tiền đi. Con dâu run run môi nói, này đến là cái dạng gì nhân ra mới có thể tùy tiện lấy kim vòng tay tới tặng người A. Dù sao nhà bọn họ là làm không được, thôn tiểu, lời nói liền truyền đến mau. Ngày hôm sau buổi sáng Tống Miên Tư lên thời điểm toàn bộ thôn đều truyền khai Tống Miên Tư mụ mụ trực tiếp cấp triệu đại nương một cái kim vòng tay sự Này Tống Miên Tư cha mẹ rốt cuộc nhiều có tiền a Trong thôn nhân vi việc này thảo luận không dứt trực tiếp cấp một cái kim vòng tay đương lễ vật ở bọn họ nơi này kia đến là nhà có tiền cưới vợ thời điểm mới có thể đủ cấp thức phụ lớn như vậy lễ trần mộng khiết cấp cái người xa lạ liền lớn như vậy lễ vật kia đến là nhiều có tiền mới căng đến khởi như vậy cái tiêu dùng. Khẳng định đến là trăm vạn phú ông đi. Nghe nói là càng thành bên kia kẻ có tiền, ở Bắc Kinh còn khai hào chút nhà xưởng đâu. Lầm ra thật đúng là có phúc khí cưới như vậy cái thức phụ. Cũng không phải là sao, nếu là sớm biết rằng Tống miên Tư như vậy có tiền đồ, lúc trước như thế nào cũng đến liều mạng đi đem nàng cấp cưới về nhà a Mọi người hâm mộ không thôi, ghen ghét nhưng thật ra không có. Này chênh lệch quá lớn, căn bản đều ghen ghét không đứng dậy. Mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, nhìn thấy Tống Hồng Trung Phụ Tử đi qua, liền cố ý cao giọng nói Tống Lão Đại A, người nói người lúc trước nếu là không thực xin lỗi nhân gia Tống miên Tư kia hiện tại không biết nhiều hưởng phúc đâu. Chính là nhân gia Tống miên Tư cha mẹ cấp triệu đại nương chính là một cái kim vòng tay, nếu là các người hai nhà không nháo bẻ, như thế nào cũng có thể bắt được không ít tiền đi. Tống Hồng Trung Phụ Tử trên mặt chướng đến đỏ bừng, hung tợn mà xẻo bọn họ liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng mà tránh ra. Nhưng mà Tống Hồng Trung phụ tử lại là đích xác đem bọn họ nói cấp nghe lọt được. Mấy năm nay, theo Tống Miên Tư sinh ý càng làm càng lớn, Tống Hồng Trung phụ tử từ lúc bắt đầu ghen ghét chậm rãi biến thành hối hận cùng thống khổ. Bọn họ không cấm ảo tưởng, nếu lúc trước Tống Miên Tư cha mẹ đã chết thời điểm, bọn họ hào hảo đối đãi Tống Miên Tư, hiện tại có phải hay không cũng giống nhau có thể quá thượng hảo nhật từ. Kết quả thực hiển nhiên, rốt cuộc Tống Miên Tư liền triệu Đại Nương giúp quá nàng về điểm này nhi ân tình đều là dũng tiền tương báo, nếu bọn họ không lỗ đãi Tống Miên Tư, Tống Miên Tư tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhưng là hiện tại hết thảy đều chậm trên thế giới cũng không có thuốc hối hận. Tống Miên Tư cha mẹ rốt cuộc có bao nhiêu có tiền, chuyện này thành trong thôn nghị luận sôi nổi đề tài. Nhưng là thực mau Tống Miên Tư cùng Lâm Hạ thành hôn lễ liền thay thế được cái này đề tài. Lúc trước làm hôn lễ rất là đơn sơ, vô luận là Lâm Hạ Thành vẫn là hứa kiến văn này đó trưởng bối đều cảm thấy lúc này hẳn là đại làm. Bọn họ căn bản không lo tiền vấn đề. Vì buổi hôn lễ này, hứa kiến văn trực tiếp từ Cảng Thành bên kia mời tới vài cái tinh cấp khách sạn đầu bếp sư, bao vé máy bay, mỗi người ra 5.000 thuê bọn họ lại đây một chuyến, còn chọn mua rất nhiều sang quý nguyên liệu nấu ăn tỉ như bào Ngư tôm hùm cá hồi thư thư. Làm tống miên tư kinh hỉ chính là dịp nhị cầu cùng tôn yến nữ cũng tới. Bọn họ hai vợ chồng lúc này tới còn mang theo cái kinh hỷ. Người mang thai, Tống Miên Tư nhìn Tôn Yến Nữ dựng thẳng bụng, kinh hỉ mà che miệng nói. Diệp nhị cầu cùng Tôn Yến Nữ kết hôn có 3 năm nhiều, hai vợ chồng đều muốn hài từ, nhưng là vẫn luôn không có động tĩnh. Diệp nhị cầu sợ Tôn Yến Nữ đa tâm, còn nói quá nếu không có hài từ kia cùng lắm thì tương lai đi cô nhi viện nhận nuôi là được. Hắn càng là rộng lượng, Tôn Yến Nữ trong lòng liền càng là không dễ chịu. Nhưng không nghĩ tới năm nay mới vừa đầu xuân, tôn yến nữ trong bụng liền có mang. Tôn yến nữ vuốt bụng ngựa ngùng mà gật đầu. Đúng vậy, đã 4 tháng. Nhị cầu nói mang thai bất mãn 3 tháng không thể đối ngoại nói. Là, là đạo lý này, cẩn thận tốt hơn. Tống miên tư nói, tuy rằng tống miên tư cũng không biết đạo lý này là cái gì nguyên nhân, nhưng là tôn yến nữ cùng dịp nhị cầu này thai được đến không dễ, cẩn thận chút cũng là tốt. Tầu tử. Lâm đường từ trong phòng ra tới, thấy tôn yến nữ thời điểm, lộ ra cái tê cười. Tôn tỉ, ngài cũng tới. Đúng vậy, ngươi thầu tử kết hôn ta có thể không tới sao? Tôn yến nữ cười nói, nàng trên dưới đánh giá lâm đường một phen. Đường nhi thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp, về sau ngươi nếu là đi diễn kịch tôn tỉ ta nhất định duy trì ngươi. Tôn tỉ ngài cũng đừng lấy ta trêu ghẹo Lâm đường đỏ mặt làm nũng nói. Tống miên tư cười nói, nàng lần trước thật đúng là chụp bộ điện ảnh khách mời cái vai phụ quay đầu lại chúng ta một khối đi cho nàng cổ đồng. Kia cảm tình hào, tồn yến miễu nói, miên tư, ngày mai cái các ngươi làm hôn lễ, hữu dụng đến chúng ta hỗ trợ chỉ lo nói, ngàn vạn không cần khách khí. Người yên tâm, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình ta khẳng định sẽ không cùng các ngươi khách khí. Tống miên tư nói, nàng lời nói nói như vậy. Nhưng mà ngày hôm sau làm hôn lễ thời điểm cũng không có làm tôn yến nữ các nàng làm gì, chỉ là làm nàng bồi mấy cái lão nhân ra hàn huyên. Hôn lễ làm được rất là long trọng, bởi vì dự toán khả năng có toàn bộ thôn người sẽ đến trực tiếp 7 năm 60 bàn ra tới. Thái sắc đều là ngành đồ ăn, tôm hùm bào ngư tổ yến nấm tuyết, còn có thịt cá, thuốc lá và rượu cũng là dùng thứ tốt yên có trung hoa, đại chức môn, rượu có mau đầy, ngũ lương dịch ngay cả trên bàn kẹo sô-cô-la cũng là nước ngoài nhãn hiệu. Mọi người nơi nào kiến thức quá như vậy phô trương, người có tâm lặng lẽ tính tính, này một bàn xuống dưới ít nói phải đi vài trăm, này vẫn là bọn họ không biết tôm hùm bào ngư giá trị nơi tính ra tới giá cả, nếu bọn họ biết một phần cháo tổ yến liền phải 300 nhiều, những người này chỉ sợ cũng không dám ăn. Làm tân lang quan, Lâm Hạ Thành hôm nay có thể nói là chịu đủ mọi người hâm mộ ghen tị hận, rót hắn rượu người không ở số ít. Lâm Hạ Thành cũng là cao hứng ai đến cũng không cự tuyệt. Hảo ra hỏa chờ Tống Miên Tư phục hồi tinh thần lại, hắn đã uống xong hai bình ngũ lương dịch. Này ngũ lương dịch số độ nhưng không thấp Tống Miên Tư vội lén lút lấy ra chuẩn bị tốt đoái thủy ngũ lương dịch thâu long truyền phượng Lâm hạ thành một dính miệng, nếm đến mùi rượu không đúng, liền lập tức minh bạch. Hắn cười nhìn Tống Miên Tư liếc mắt một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Hạ thành ca tới ta kính ngươi một ly, lâm ái quốc bưng chén rượu đã đi tới, tới chúng ta là nên đi một ly. Lâm Hà Thành lanh lẹ mà nói, Lâm ra nhà lầu nơi này vô cùng náo nhiệt mọi người đều đều cao hứng phấn chấn ăn tịch tiểu hài từ nhóm ăn cũng không ngẩn đầu lên, bọn họ ăn qua thứ tốt tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng biết cái gì là hảo cái gì là xấu. Mà giờ này khác này, Đông Sơn trong thôn lại có hai hộ nhân gia thực hụt hẳng, này hai hộ nhân gia trừ bỏ tống hồng chung nhà bọn họ chính là Trần Mai Hương nhà bọn họ. Trần Mai Hương vốn dĩ nghe nói Tống Miên Tư cùng Lâm Hạ Thành muốn làm hôn lễ còn nói quá bọn họ có tiền không chỗ hoa nhưng nàng cũng chờ mượn cơ hội này muốn cùng Lâm Hạ Thành bọn họ cải thiện quan hệ. Ở Trần Mai Hương bọn họ xem ra Lâm Hạ Thành muốn cùng Tống Miên Tư kết hôn kia hôn lễ thượng dù sao cũng phải có trưởng bối đi. Phải có trưởng bối liền nhất định đến tới thỉnh nàng đi. Trần Mai Hương đều nghĩ kỹ rồi. Chờ Lâm Hạ Thành một mở miệng, nàng nhất định đến mượn cơ hội này hào hào xảo trá Lâm Hạ Thành một bút ít nói cũng đến muốn cái 10 vạn 8 vạn. Nhưng nàng chờ tới chờ đi, lại chờ đến Lâm Hạ Thành làm Lâm bảo ra đương trưởng bối tin tức truyền đến, hơn nữa hôm nay hôn lễ, Lâm Hạ Thành cùng Tống Miên Tư căn bản liền không có thỉnh các nàng một nhà. Này Lâm Hạ Thành quả thực không đem ta đương nãi nãi xem. Trần Mai Hương ở nhà tức giận đến dậm chân, hắn sẽ không sợ bị người chọc cuộc sống. An thúy hoa đám người cho nhau nhìn thoáng qua, đều không muốn nhiều lời cái gì. Nhân gia lâm hạ thành dùng đến sợ nhân gia cho cuộc sống sao. Hiện tại toàn bộ thôn bao gồm huyện thành nhiều đến là muốn lấy lòng bọn họ người. Bọn họ căn bản không cần để ý ánh mắt của người khác. An thúy hoa đám người nghe nơi xa truyền đến hoan thanh tiếu ngữ cùng pháo thanh trong lòng cũng hối hận a Bóng đêm dần dần đen, uống cao các nam nhân bị người trong nhà mang đi trong viện hỗn độn một mảnh. Tống miên tư nâng lâm hạ thành đến trên lầu phòng, nàng đem lâm hạ thành nâng đến mép giường, vừa định đi xuống lầu cấp lâm hạ thành đảo chén nước lại bị lâm hạ thành túm chặt tay. Nàng quay người lại, vừa mới còn say khướt lâm hạ thành giờ này khắc này mãn nhãn thanh minh. Người không có say, tống miên tư kinh ngạc mà nói. Lâm hạ thành lôi kéo nàng, đem nàng kéo đến trên giường. Ta nếu là không trang say, như thế nào có thể có lý do làm lão bà đại nhân cùng ta cùng nhau lên lầu. Tống miên tư đỏ mặt, khẽ gắt hắn một ngụm Người người này tâm nhãn như thế nào nhiều như vậy? Lâm Hà thành vẻ mặt ủy khuất. Ta đây liền là tâm nhãn nhiều. Tống miên tư nhìn hắn bộ dáng, nhịn không được gợi lên khóe môi cười một cái. Hảo, là ta nói sai rồi, người thiếu tâm nhãn được rồi đi. Nói xong lời này, nàng liền nhớ tới thân. Lâm Hà thành lại một chút đem nàng giữ chặt thân thể đè ở nàng mặt trên, mang theo mùi rượu hơi thở phun ở tống miên tư trên lỗ tai. Lão bà đại nhân miệng cũng thật hư, này mới vừa kết hôn đâu liền mắng ta hai lần. Tống miên tư tay để ở lâm hạ thành trên vai. Ta khi nào mắng người ta bất quá là nói thật. Lâm hạ thành hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nói thật đúng không? Đúng vậy. Như thế nào, lâm lữ trưởng còn không được tiểu nữ tử nói thật. Tống miên tư giơ lên mày. Nàng biểu tình mang theo tiểu đắc ý. Hôm nay cái nàng ăn mặc một cái màu đỏ tú hòa. Này tú hòa sấn đến nàng đã huyền truyền lại vũ mịt. Tống miên tư chút nào không cảm giác được tình huống không đúng. Chờ nàng cảm thấy được lâm hạ thành ánh mắt không đối khi, lâm lữ trưởng đã làm tốt tác chiến chuẩn bị. Ồ, Ồ, Ồ, người đi tắt đèn. Tống miên tư nếm thử giữ lại hạ mặt mũi. Không cần phải tắt đèn. Lâm lữ trưởng nói, mở ra đèn ta cũng đẹp xem tống đồng chí còn chết như thế nào vịt mạnh miệng. Lâm đường vốn dĩ đi lên là nội dung chính một ly canh giải rượu cấp lâm hạ thành cùng tống miên tư. Không từng muốn nghe thấy cái này động tĩnh, má nàng ửng đỏ chạy nhanh đem canh giải rượu buông, nhanh như chớp chạy xuống lâu, lại là nhìn thấy nàng nhị ca lâm hạ công đang cùng từ xào tư vừa nói vừa cười kia bốn cái lão nhân ra cũng là có đôi có cặp. Lâm đường trong nháy mắt cảm thấy chính mình tựa hồ phá lệ no rồi. Này toàn ra giống như liền nàng một cái độc thân. Nàng nhìn không được lắc lắc đầu trở lại trong phòng, mở ra cặp sách tính toán thu thập hành lý, lại là có một phong phấn hồng phong thư từ mang đến kịch bản bên trong chảy xuống xuống dưới. Kia phong thư thượng thự danh là đoàn phim biên kịch Trần Phỉ Thạch. Lâm đường sửng sốt chờ mở ra phong thư thấy Trần Phỉ Thạch ở tin bên trong viết nội dung sau, tiểu cô nương gương mặt càng đỏ, nàng nói thầm nói, này Trần Phỉ Thạch thật là nhát gan, ở đoàn phim thời điểm như thế nào không có can đảm cùng ta nói chuyện. 12 phải viết thư còn trộm mà nhét ở ta kịch bản, nếu là ta không phát hiện có phải hay không việc này liền thất bại. Miệng nàng thượng nói như vậy, lại là lấy ra bút máy cùng mực nước tính toán viết một phong hồi âm. Ngoài cửa sổ, minh nguyệt cao Quải lâm ra trên dưới một mảnh ấm áp. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện ở những năm 80 đương trà xanh trường tàu đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Đọc Chuyện.com